trương mày. Cả đêm hôm ấy, chị Pha cũng không ngủ. Chị nóng cả ruột, hết đứng lại ngồi, hết thở dài lại mấy con giác cặc ngọ. Chị chẳng hiểu duyên cớ vì đâu mà chồng lên huyện chỉ đưa một bức thư mà không thấy về. Hay quan đi vắng, anh phải ở lại đợi. Hay quan yêu ảnh vì nỗi sỉ mà bắt ở huyện cho làm lính lệ, tháng tháng được ăn lương chắc. Rồi đến chiều, tự nhiên chị thấy máy mắt thì đâm lo. Thành ra ruột nóng như cào Nghĩ khôn chẳng nghĩ Chị lại cứ nghĩ rằng Chồng chị có đi đâu Thì sống tối thế nào cũng về Chứ chưa hề ngủ đêm lại bao giờ Cho nên lần này Chị thấy nhà quạnh vắng quá Mà chị lo đêm hôm có chỗ Nhà tuy chẳng có gì Nhưng cái hàng đấy Nó vừa vét cũng được vài chục đồng bạc Chị đứng bên hàng rào coi bà trưởng bạc cho cái bỗng sang ngủ với chị cho vui Nhưng con bé nhát sợ tối Không dám đi Bởi vậy vừa chập tối, chị đã đóng cổng, chốt cửa giá cẩn thận, rồi bế con đi nằm. Tuy vậy, chị có ngủ được đâu. Chị có thể đếm được những tiếng kéo kẹt có bụi tre gần đó nghiến vào nhau bao nhiêu lần. Cùng lúc canh tư, chó nhà ai ở xóm đồng dít lên mấy hồi dùng dở. Mỗi bận ở ngoài đường có tiếng gót chân nẹn xuống đất, chị lại mừng hụt rồi lại lo. Đầu chống canh ba, chị vùng trở dậy, mà cửa ra đầu nhà, Lấy nổi nước Bẻ bổ kếp và đun Chị gội đầu xong Ngồi quạt cho tóc khô Rồi mới đi nằm Một tiếng chim kêu khuya Một tiếng sột soạt Chị đều cho là cái điểm Mà không đoán được là hay hay gở Cho đến tận dạng đông Tuy ít ngủ Xong chị ngồi nhổm dậy Tỉnh táo lắm Thằng bé còn nằm im thim thít Thỉnh thoảng theo thói quen Mó mém miệng như để bú Chị mà bồ lấy đinh vàng Thải hương Vội vàng ra miếu đầu làng để lễ, Xuyên soạt cầu bình yên cho chồng. Chị đến bếp nhóm lửa, Thổi niêu cơ, Và gọi cái bóng sang giúp đỡ. Bữa cơm vắng chồng, Chị chắc chắn ngắt, Nên còn ít mối vừng chiều hôm trước, Chị đem ăn nốt, Để dành dừa cho phần chồng. Ăn xong, Chị đánh thức con, Mớm cho nó, Rồi vét trong nhà có đồng hai tiền hàng, Chị dắt thấp lưng, Đánh đôi bổ đi. Nhưng không hiểu sao, Chị không ra trở, Chị tạt sang nhà bà trưởng bàn Bà cho tôi gửi gánh hàng thầy cháu đi vắng Tôi không đi chợ Tôi lên huyện cắt một vài thức Thế anh ấy đến qua chưa về à Chị thở dài Chưa chả hiểu làm sao Khoảng đầu trống canh ba Tôi thấy chó cắn Lại có tiếng người gọi tôi ngỡ anh ấy về Phải chị nghỉ buổi chợ Nhân tiện lên huyện xem sao Chị pha quẩy gánh vào buồng Bà trưởng hỏi Hôm nay phiền trạo huyện đấy nhỉ? Vâng. Thế chị chịu khó xem lận có rẻ, thì mua cho tôi một đôi. Độ một đồng rưỡi, hai đồng nhé. Chị có ứng hộ, rồi tôi trả sau. Chị pha cười thoái thác. Tôi chỉ có vài đồng để mua hàng, ứng sao được cho bà. Bà trưởng vào buồng rồi ra, tay cầm cái túi bằng vải. Bà cởi miệng túi, lấy ra một đồng bạc giấy, và đếm 10 hào cho chị pha. Chị pha đùa. Trả. Bà này giết nhỉ Cấp vốn cho tôi một đồng Mai tôi bán được hàng tôi trả nạ Còn đâu Đấy là tiền bán lận của nhà dậu hôm kia đấy Rồi bà trách miệng Không bán thì bố thằng dậu nó cũng khênh đi mất Tội qua Thuốc với sái Đà mang vào chi khổ Chị pha tán Thì bà không cho tôi vay Chú dậu chuối cũng ăn cắp mất hết cho bà xem Bà trường thở dài Nghĩ ngợi một lát rồi nói à thì to cho chị vay cũng như gửi chị giữ hộ những báo giá trà phải lại năm xu cơ. Chị pha nhận liệu, bà trưởng mở túi tiền ra, đếm cả hào lẫn xu năm và xu lẻ lấy một đồng. Chị pha hớn hả? Thôi, chào bà nhé. Hãy gượng đi đâu mà vội, để tôi bảo nó ra giàn, hái mấy lát chào không, ăn một miếng đã. Nhưng chị pha nóng ruột nói, để đến chiều, thôi, tôi đi đây. Chị pha tất tả lên huyện Qua cánh đủng lúa má xanh tốt Chị mừng thầm năm nay được mùa Chị tạt qua rộng nhà xem có hũ rượu lậu nào không Trời chưa nắng Gió mắt rời rời Làm chị càng hăm hở đi cho chóng đến nơi Đến phố huyện Qua các hàng cơm nào chị cũng hỏi thăm Nhưng chẳng ai biết chồng chị là ai cả Chị càng bối rối Giữa lúc ấy Chị nghe có hồi trống rắn giỏi trong huyện Chị biết rằng chị vào đó Hỏi thăm lính mới rõ Chị tiến vào cổng huyện Thấy người lính canh Xà cảm thắt lưng ra Ngồi trên chiếc ghế đầu Trống súng súng đất Thì ngập ngừng Chị ngả nón Đánh bạo đến gần hỏi Thưa Thạch quyền Thầy Lâm Phúc bảo cháu Nhà cháu có trong nhà này không? Thấy câu hỏi vần vơ Người lính nhìn rất oai vẹ Nhưng khi đã trông rõ rằng Người đàn bà ngỡ ngẩn này tuy xấu Nhưng còn đôi phú vớt vát được Cho nên anh ta dịu mặt ngay Nhăn nhở trỏ vào cái nhà gạch cao Ở cạnh cởi đáp có chị có muốn hỏi thăm nhà chị thì vô khối trong kia. Nói đoạn, hắn túm ngay lấy nón chị pha, chị hãi giật lùi lại nhưng không kịp. Lại thầy, thầy cho cháu xin, cháu đi tìm nhà cháu đi mà. Người lính nhìn chị pha rất tình tứ, đáp, biết rồi, có nói tử tế thì đằng nay trả, không thầy thầy cho cháu gì cả, lại đây bảo, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không? Chị pha vốn chẳng phải nữ sĩ nên câu văn chương kia chị chẳng hiểu gì xong cũng đoán biết là thầy quyền gẹo mình nên chống ngược chị nổi lên chị van này lại. lại thầy thầy cho cháu sinh cháu có chồng con rồi người lính đứng phát giải nắm lấy tay chị pha nhưng hồt chị răng được ra chị tức đầy ruột nhưng phải ném không dám dỏ chua ngo bỗng có tiếng cười khách nay hãy anh chị để đến tối Ai lại bắn ngảy ban mặt mà xấu chơi ngay ở ngoài đường thế? Người lính hiếp đôi mắt lẳng lơ để cố cười cho có duyên. Thấy người đội khăn mặc áo giải thâm, ở tai có gải cái bút, có vẻ nho nhã, đương nhìn người lính và mình dằm co nhau. Chị pha ngựa nghịu quá, nói Nhờ ông xin lỗi thầy quyền cho cháu cái nón. Cháu đi tìm nhà cháu, lên hậu quan từ chiều hôm qua chứ về. Trong khi chị vô ý, thì đáp độc một cái hở ngực, chị pha giật nảy mình. Trẻ phố súng lại xem, từ ban nãy cười dậy lên. Thì ra anh lính đã bóp được vũ chị. Chị xấu hổ run lên, sám người là toàn quen mồm cất tiếng trời. Nhưng người lính quảng trích nón vào chị, nhưng đầu cho rót tình tứ và nhát nhở nói Đây, anh cho nhà, nhà đi nhé. Chị pha hầm hầm cầm nó, đi thẳng vào sân công đường, kệ những tiếng cười đằng sau vẫn giòn tan. Người lính hôm nọ thấy chị pha quen mặt thì chạy lại. Nỗi mừng làm chị quên ngay việc nhục nhã vừa rồi Chị hỏi Thưa cậu, nhà tôi linh quan hôm qua Sao mãi chưa về Người lính không khỉnh gật đầu Đáp Phải rồi, tôi biết Nhưng không úp mở gì cả đưa mới hảo đã, tôi bảo Dịu dàng chị pha đáp Cậu làm phúc bảo rồng chóng, chó đội ơn Chả, ớn với huệ gì Một đời chị mới đến đây một lần Có tiền thì bảo, không có tiền thì ra Bữa cơm chị thết tôi hôm kia tiêu hết rồi Chị phà nghĩ đến dặm đường Không lẽ vào đây Hỏi được gần đến nơi Lại chịu về không được việc gì Để qua lính canh đi bậm khi nãy Chị đành cởi thất lưng lấy một hào Người lính tử tế nói ngay Kiếm cái gì Vào nó viết thầy đổi Thầy ấy cho vào thăm Hiện bác ấy đang phải ra vào trong trại Chị phà rú lên một tiếng Rồi nước mắt chạy quanh Chị bằng hoàng nói mãi mới được Trại ở đâu cậu Người lính chào tay Chị thổn thức tiến về phía trại Mở mảnh ra vừa khóc vừa nói Lại cụ, cụ làm phúc cho con vào thăm nhà con Phải giam từ hôm qua Đội lệ ngơ ngắp một phút Rồi hiểu ngay sóng vẫn hỏi Chồng mày là đứa nào? Bằng tên pha ạ Thầy lòe à? Pha, a phái Tội nặng lắm đấy Không ai vào thăm được cả Chị pha nước lên khóc Thầy đổi hỏi Còn mẹ kia, có im mồm không? Con nghe tiếng thì tù nốt bây giờ. Ta hỏi đây, chồng mày có tội gì? Chị pha trùi nước mắt đáp. lại cụ xét cho, chồng con hiền lành, con chẳng biết có tội gì cả. Mày lại giấu cho chồng mày, nó khai cả rồi, ông trò chết. Thế bây giờ mày muốn gì? lại cụ, cụ cho phép con vào thăm chồng con. Đội lệ cười. Mày tưởng cách chạy này như buồn nhà mày để vợ chồng mày trò chuyện với nhau phải không? lại cụ, con là đàn bà. Có cái gì không nên không phải. Cụ đánh cho hai chữ đại xá. Cụ cho phép con vào một tí, hỏi chồng con xem đầu đuôi ra làm sao. Vừa nói, chị có ý nhìn xung quanh. Cái đầu trái đằng kia, chỗ có trấn sông tre trong buông tối. Chị thấy một người ngồi dưới đất, nghền cổ ra ngoài. Hình dáng rõ ràng là chồng chị. Chị càng nóng ruột, nói. lại cụ... Cụ làm phúc cho con Thầy đội liếc mắt Biết chị đã trông thấy chồng Xong mặc kệ không nói gì Phạ ở trong buồng giam nói to Lại thầy Thầy làm phúc cho nhà con Nó đến thăm con một lúc Thầy đội quay lại Trơn đôi mắt trắng rã ra Làm bộ giận lắm quát Một người lính nằm ở phàn gần đó Ngồi nhỏ dậy Lấy chìa khóa mở cửa buồng giam Chị pha nghẹn ngào nhìn theo Thầy đội cũng lít nhìn mặt người đàn bà ngu đội Một tiếng bốc, mặt chỉ bóng tái hẳn lại Rồi nước mắt giàn ruột Biết là có công hiệu Thầy đội nói Cho mấy đến gần chồng mày Để chúng mày đánh tháo cho nhau phải không Lại cụ, quyền phép trong tay cụ Cụ làm phúc cho chúng con Đời nào chúng con có lòng ấy Thầy đội vút dâu gặt cụ Ký được đồng bạc Tao cho vợ chồng gặp nhau Không thì thôi Chị pha hiểu nghĩa tiếng ký cược Là phải gửi tiền thầy đội để làm tin Rồi khi chuyện trò xong với chồng chị lại lấy được về vì ngờ ngạch lại nóng gặp chồng nên chị mẳng rỡ vội vàng c cườii giải yếm đếm 10 hào đưa cho thầy đội giữ Thầy đội cầm tiền hút thuốc xong gió chân vào quốc đưa chị pha đến xong buồng ra thấy chồng chân trong cổm lưng áo lấm náp chị vừa mừng vừa tủi vừa thương dàn ruộn nước mắt không sao nói lên lời được pha cảm động quá cũng nước mắt chạy quanh anh kể cho vợ nghe về lẽ gì mà ở tù Chị thở dài chép miệng, chứ trước mặt thầy đội không dám tỏ ý oán trách ai cả. Thế tử hôm qua đến giờ, thầy nó đã cơm nước gì chưa? Chừ, nhưng bây giờ không đói nữa. Có nước cho tôi một hớp, khát khô cả hỏng. Thầy đội thế vợ chồng sắp dùng quá cái phép thầy cho. Nghĩa là cho nhau uống, bèn rộng. Mau lên, không có quan biết lại chết cả bây giờ. Muốn uống nước thì phải mua, chứ đây không có sẵn. Bỗng có người lính chạy đến nói với thầy đội. thầy cho giải tên pha lên học. Vọt trọng pha mừng quá, thái độ mà cả buồng và tháo ra. Pha loạn chọn đứng dậy, anh bị tù cả cả đêm nên được cử động lấy làm khó quá. Sập nghĩ đến mình còn 4 đồng nên anh lo lắng nói với thầy nội. Xin phép cụ, con bảo nhỏ nhà con cái này. Thầy nội gắt, đi mau chốc nữa anh Pha thấy rằng nếu không được hỏi xem có dắt tiền để lấy thêm đồng bạc thì sự liên quan của anh Chỉ có mục đích là lại vào tù ngồi Nên anh trùn lại không dám đi Lại nằn nỉ nói Cụ cho phép con hỏi nhà con một câu thôi Nửa câu cũng không được Con mẹ kia tránh xa ra cho người ta giải nó đi Chị Phà bị đuổi Vừa lùi ra xa vừa hỏi Thầy nó muốn dặn dò gì Thì cứ nói đi Tôi thiếu tiền lễ quan một đồng Chị mừng rỡ chạy lạ Đây tôi có đây Chị lấy tờ giấy bạc Rối vào tay chồng và yên tâm đứng lại nhìn theo chồng vào bồn giấy quang. Chị mon man đứng ở hè lắng tay nghe trổ. sóng chị không nghe rõ gì, nên hồi hộp lo. Một lát chồng chị ra, tay cầm tờ giấy. Chị hất hàm hỏi, thấy chồng mình mỉm cười gật đầu, chị mới yên tâm thở mạnh, bạo dạn vẫy chồng và gọi khẽ. Này, thế nào? Giấy gì thế? Pha ở trên hiên, ghé đầu xuống tươi tỉnh nói thầm. Sang xin giấu rồi về. Không làm đơn kiện à? Pha quay lại nhìn, thấy không có ai bẻ biểu môi lắc đầu. Chị Pha trận mắt. Thế mất tôi năm đồng à? Pha cò mặt tặc lưỡi rồi đi tuột vào buồng bên cạnh. thấy lộ nhố những người. Anh chấp tay vái la liền rồi đưa mặt ông mặt mũi phương phi mà anh đoán là ông Lục sử. Lại cụ, con bảo xin cụ cây dấu. Ông Lục lên ngọn kính đọc tờ giấy rồi đưa một người môi thâm sỉ. Anh cho đóng kiềm. Người nho nhanh nhẹn đón tờ giấy Và cũng đọc Đọc xong Hắn làm một việc rất dung dị Là mở hòm ấn ra Dí cái kiềm vào hộp son Và ép nhẹ vào một lượt Đoạn tay phải hắn cầm giấy Nhưng chiều bàn tay trái ra trước mặt pha Và không nói gì cả Cái cử chỉ ấy Hắn cho là rất tự nhiên Ai cũng hiểu Thì pha lại không hiểu Pha thỏ tay toan cầm tờ giấy Hắn rột tay trái lại Và hất hàm bảo Đưa đây Pha ngờ ngác Vì chỉ anh nho mới phải đưa giấy cho anh Chứ anh có phải đưa gì đâu Người nho rục Đưa đây rồi mà về Thưa đưa gì ạ Không đáp Hán tặc lưỡi gặp tư tờ giấy bỏ nghiến vào túi Một lát hán mới chẳng mắt mắng Đừng làm mặt ngớ ngẩn Bỏ ra ba hào mau Thưa tiền gì ạ Tiền gì ạ Tôi đóng không cho anh cái kia à phải đừng ngờ ngác vì cái lệ này Bỗng vợ anh đứng ngoài gọi Anh quay ra ghé mình xuống Chị đưa anh ba hào dịu dàng nói Đây nộp cho xong rồi mà về Quảng lên Pha đưa tiền cho người nhò Và trẻ tay ra đỡ tờ giấy Nhưng tờ giấy lại bay ngay đến bản ông lộc sự Ông này đang nói dò chuyện với ông thừa ngoảnh lại và bảo Đồng sáu Pha ngớ ngác không hiểu giấy gì Mà mình phải lộp nắm thế Nhưng đoán là tiền trẻ lá Anh đánh bạo thừa Lại cụ cháu làm gì có tiền Ông Lục sự vừa nghe chuyện Vừa thản nhiên quay lại nói Sáu hào phạt Một đồng tiền bút giấy Pha ngạc nhiệt Bẩm phạt gì ạ? Tại ai ạ? Ông Lục cho anh là bướng Tròn xoay mắt lên Tạ bố mày ngồi đây nghe chưa? Mày chửi nhau với thằng Thi Quan trường chỉ phạt có vi cảnh Mà tao phải viết cho mày biên bản biên like nghe chưa? Pha càng không hiểu Lại cụ Con có chửi nhau với ai đâu Có tên Thi chỉ con mà thôi Ông lộc trời, tiền sư mày, thế tự nhiên quán bắt mày hôm qua, muốn tù thì cãi nữa đi. Pha sợ run không dám nói nửa lời. Là... Chị Pha mê lên, vội cởi lấy đổ đồng xấu, rồi gọi và đưa cho chồng. Ra ngoài cổng huyện, Pha sung sướng như người thoát chết. Anh liền thực hành chương trình. khoản thứ nhất, làm cho anh hoàn toàn sung sướng, là tìm một nơi vắng vẻ để tống những thức nó ra làm anh nọc mồi khó chịu từ hôm qua. khoản thứ hai, báo cho vợ biết, Là anh còn bị mất một cái ô trắng mượn Khoảng thứ ba tính toán các phí tổn Còn thừa để ăn uống lấy sức mà về Bỗng đứng ngồi hàng cơm Chị Pha đứng dậy hốt hoảng nói Ồ còn một đồng bạc ký cược thầy đội giữ Pha nắm lấy áo vợ chán nản nói Thôi đã thoát ra Chứ nên đầm đầu vào Pha nói vậy là lão lấy chứ lão trả gì đấy Anh rất oan thán Lối bóp nặng tàn nhẫn trong công môn Nhưng không dám nói rõ Vợ anh thở dài, gơm, lại đầu lại có cái lệ qua tay nào cũng phải tiền. Người bán hàng cơm nghe đã thủng chuyện nói, tại hai bác ngứa ngẩn nên người ta bắt nạt giả, bóp nặng được đến đâu thì bóp nặng đến đấy, chứ lệ gì. Vợ chồng ngơ ngác nhìn bà hàng, rồi phá bò giả bắt cơm, không ăn được nữa, như đã nghĩ đến một cái gì kinh tảm vậy.